Bách luyện thành tiên. Huyễn Vũ. Chương 4207 Điện Tương Ý Định. Các bạn đang nghe truyện tại truyện Audi.xyz. Lâm Hiên bên này tình huống lại không đề. Giờ phút này Điện Tương lại. Đã đến khí nổ tông tâm hoàn cảnh cũng không phải là sao. Vốn là muốn. Một trận chiến mà khắc đem Lâm Hiên cùng A-tu-la-vương diệt trừ bởi. Như vậy chính mình có thể vô tư mất Nào biết được kế hoạch lại lần nữa bị nhục Vốn là A-tu-la vương phục Sinh, sau đó nhiều hấp dẫn kim thiền thoát xác Ngạnh xanh xanh lại để Cho con vịt đã đun sôi cho chạy mất Thả hổ về rừng đem có vô cùng hậu hoạn Điện tương nhìn trước mắt cái kia cực lớn kén tằm Hận đến nhiến răng, ngứa Có thể mặc cho hắn đem hết tất cả vốn liếng đơn giản chỉ cần cầm thứ. Này không làm sao được. Là thần diệu vô cùng vạn cuốn thiên thư. Giờ phút này cũng đã đến vô. Kế khả thi tình trạng. Đáng giận. Điện tương sắc mặt âm trầm giống như vũ. Từ khi hóa vũ vấn lạc. Hắn tự vinh mặt hất hàm sai khiến đã quen. Lúc nào nếm qua như vậy ngậm. Bộ hòn. Có thể phiền muộn thì như thế nào trước mắt bảo vật thực không phải. Nhất thời một lát có thể tìm được sơ hở. Điện tương kinh sợ ngoài cũng chỉ có thể tạm thời buông tha cho đem. Ánh mắt lăng hướng về phía những thứ khác tu tiên giả. Không cần phải nói tựu là đến từ 3.000 tam giới đỉnh cấp đại năng rồi. Thế giới cường giả tuy nhiên tại vừa rồi tinh không trong gió lúc vẫn tìm. Lạc rất nhiều, nhưng như trước còn sống cũng có mấy trăm người. Không cần ngạc nhiên, điện tương vừa rồi thi triển tuyệt kỹ, đó cũng là có bên cạnh trọng điểm. Cho nên Lâm Hiên mới có thể rơi vào một cách trọng thương kết quả về phần những người khác, đại bộ phần đối mặt cũng chỉ là dư ba, vận. Khí tốt một điểm tự nhiên cũng có thể đem mạng nhỏ như bào trụ thẩm. Chí lông tóc không tổn hao gì cũng số lượng cũng không ít. Bất quá vận may của bọn hắn cũng dừng ở đây. A Tu La Kim thiền thoát xác lâm hiên, viện viện, -viện nai long chân nhân, lý. Vũ đồng mấy người đều bị mang đi, nhưng mà còn lại đại năng, sẽ không. Có vận tốt như vậy. Đến một lần đồng thời cứu nhiều người như vậy, A Tu La Vương lực bất tỏng. Tâm thứ hai. Nàng cũng căn bản không cần phải làm như vậy Vì vậy Cũng để lại đảm nhiệm mặc kệ Lúc này điện tương cầm thần bí kia Kén tầm không thể làm gì Một lời Lửa giận tìm không thấy phát tiết chỗ Nhìn về phía những gì tộc kia Đại năng biểu lộ Cũng tựu lành lạnh vô cùng Toát ra tí ti sát khí Chỉ một thoáng Sắc trời âm chìm xuống Có thể đến nơi đây đều là thế Giới cường giả, nhưng điền tương đáng sợ. Bọn hắn vừa mới cũng đã nhận. Thức qua, dù là cạnh mình nhiều người, bọn hắn trong lòng cũng là đang. Không ngừng bồn chồn Hối hận cuốn quyết, sớm biết là loại kết quả này tự không nên tới. Thang cái này vũng nước đục rồi. Mà bây giờ nói những chút nào này ý nghĩa cũng không bất quá điện. Tương thật cũng không có lập tức đồng thủ cái gì, hắn cũng không phải là hữu dũng vô mưu tuy nhiên lúc này trong nội tâm giận dữ. Nhưng, như trước có chính mình tính toán, giết những cái thứ này cũng không quá đáng ra một ngụm áp khí, vô sự, vô bổ. Cùng hắn như thế còn không bằng đưa bọn chúng thu phục. Đương nhiên, Điện Tương sở dĩ làm như vậy cũng là bởi vì Thượng Giới... Chân tiên trừ hắn ra đã toàn bộ vấn lạc. Kể từ đó toàn bộ tiên giới đều không không đáng đáng rồi. Hắn tuy. Nhiên không sợ hãi cô độc. Nhưng nếu như liền một gã thủ hạ đều không. Có xử lý rất nhiều chuyện đó cũng là bất tiện. Đã như vậy. Sao không? Trong nội tâm nghĩ như vậy lấy điện tương đã trở nên tâm bình khí. Hòa thượng vị giả, muốn hỉ nộ không lộ. Vì vậy hắn không có động thủ, mà là dùng tài hùng biện, phiêu hốt. Thanh âm tràn đầy hấp dẫn, chuyển vào mọi người lỗ tai các ngươi. Nghe cho ý, bản tôn hôm nay tâm tình không tệ, có thể tha các ngươi. Một con đường sống, chỉ cần chịu từ nay về sau quy thuận ta, không. Những được tiếp tục tiêu giao khoái hoạt, hơn nữa ta còn có thể hàng. Tiên linh thông đạo mở ra, từ nay về sau cho các ngươi phi thăng thành. Tiên như thế nào? Nhưng có một điểm các ngươi phải phụng ta làm chủ, từ nay về sau duy. Ta chi mệnh là tử, nếu không kết cuộc có thể so sánh hồn phi phách tán. Còn muốn thảm bên trên rất nhiều, điểm này chớ có trách ta trước đó. Cũng không nói gì qua. Oanh, lời còn chưa dứt. Chúng tu sĩ tự đầy mặt kinh ngạc châu đầu vé tay. Đi lên. Một cái hai cái đều toát ra khó có thể tin thần sắc. Cũng không phải là sao. Trước một khắc điện tương còn bày làm ra một bộ muốn đuổi tận giết. Tuyệt ý niệm trong đầu. Lúc này mới bao lâu thái độ đã tới rồi cái. 180 trăm chuyển biến. Chỉ cần như hắn cúi đầu tự có cơ hội phi thăng thành tiên. Thật hay giả? Thiên hạ rõ ràng còn có chuyện tốt như vậy. Phải biết rằng tu tiên giới cường giả vi tôn tiên giới cũng là như. Thế, điện tương thân là đạo tổ, nguyên vốn là nhất ngôn cửu đỉnh. Nguyên lai những chân tiên kia cũng không duy mệnh là tử. Cho nên đối với điện tương chỗ đề điều kiện mọi người cũng không phản, cảm. Nhưng càng như vậy càng nghi thần nghi ruột. Dù sao cái này cùng bánh từ trên trời rớt xuống kém phản phất, nghĩ như thế nào đều không đáng tin cậy. Trong lúc nhất thời, lại không có người tiếp lời nói chuyện, mọi người. Tại ngắn ngủi nghị luận về sau tựu nhau nhau bảo trì khởi đá trầm mặt. A Điện Tương thấy trên mặt lộ ra vẻ mong mỏi. Hắn làm như vậy đương nhiên cũng không phải hảo tâm chỉ là bởi vì thiếu khuyết thủ hạ, Nhưng bất kể thế nào nói đều lại để cho những hạ. Giới này con sâu cái kiến đại chiếm tiện nghi mà bọn hắn rõ ràng còn. Bày làm ra một bộ lo được lo mất bộ dạng. Thật sự là không biết tốt xấu, không biết sống chết. Điện tương nổ. Hít vào một hơi mới đưa táo bảo tâm tình bình phục xuống dưới các. Người đến tột cùng nghĩ nghĩ không có, lề mề cái gì như thì nguyện ý. Cung cấp ta ra roi, cái này có thể phi thăng thành tiên, chỉ cần giao. Ra một hồn một phách cùng bản tôn ký kết khế ước là được rồi. Cái gì còn muốn giao ra một hồn một phách? chúng tu sĩ nghe xong, nhưng lại xôn sao, điển tương tuy nhiên cường. Đại vô cùng, nhưng bọn hắn dù sao cũng có nhân số ưu thí, tựu tính. Toán đánh không lại, giải tán lập tức tổng có không ít vận khí tốt có. Thể đào thoát, có thể giao ra hồn phách tựu không giống với lúc trước, nếu là điện. Tương có thể thủ tín thế thì không có gì. Có thể vạn nhất đối phương là kế sách lừa gạt bọn hắn giao ra hồn. Phách lại đưa bọn chúng đuổi tận giết tuyệt, đây chẳng phải là chui. Đầu vào lưới rồi. Mà như vậy khả năng là hoàn toàn có. Làm như thế giới đại năng cái kia đều trải qua gió tanh mưa máu vô. Số tự nhiên mà vậy cũng tựu thập phần đa nghi rồi. Điện tương hảo tâm lại bị hoài nghi tâm tình càng phát ra không kiên. Nhấn vô cùng mà đúng lúc này một đảo kinh hồng phóng lên trời, nhanh. Như điện trước, hướng về chỗ xa vô cùng bay đi. Không chào mà đi. Hiển nhiên có người hoài nghi điện tương thành ý. So về thành tiên hấp dẫn Hắn lựa chọn viễn đồn một đường Mà người Này đồn thuật cũng tưởng thật được Lập tức muốn từ phía trên bên cạnh Tiêu mất hết Muốn chết Điện tương trên mặt lộ ra một tia vẻ Lo lắng chi sắc Tay áo phất một cái Lập tức một đảo kinh hồng theo trong tay áo bay Vút mà ra Kim quang trong bao vây Là một thanh phi kiếm Tốc độ cực nhanh, bất luận cái gì ngôn ngữ đều lộ ra tái nhợt, lóe lên tựu đuổi tới cái kia độn quang trước mặt. A, tiếng kêu thảm thiết truyền vào lỗ tai, tại đuổi tới lập tức kiếm quang biến hóa ra thiên vạn đạo. Nương theo lấy kêu thảm thiết, tên kia biến thành huyết vũ, liền Nguyên Anh cũng chưa kịp chạy đi. Vẫn là Đường đường thế giới cường giả yếu ớt được có như giấy mỏng, bất quá. Là thời gian một cái nháy mắt. Những người khác câm như hến, vừa rồi cùng điện tương giao thủ, chủ. Yếu là Lâm Hiên, Atula bọn hắn tuy nhiên cũng có ra tay, nhưng trên. Căn bản là phụ trợ. Khi đó tuy nhiên phát giác điện tương không dễ chọc, nhưng còn không. Có đau đến người, giờ này khắc này. Mới thật đúng cảm nhận được hắn. Đáng sợ đến hạng gì trình độ. Chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của. Đấu phá thương không.